Các bạn đang nghe tại audio.net Thân anh bất an Rượu Nhưng mà tôi... Tương quân vừa nghe hương vị Liền cảm thấy đầu chóng váng Lắc lắc đầu lộ ra gương mặt giải thích với anh Cô hiện tại trông như thế này Tư tuyệt không dám đảm đương làm người tiến cử cô Sắc mặt cô khó coi muốn chết Uống cạn Ngữ khí hung ác không kiên nhẫn Bức bách cô uống cạn rượu anh rót Đại khái chỉ có cái cô gái hiệp tương quân ngu ngốc mới có thể không nghi ngờ anh. Vẻ mặt cô khó xử lại không thể cự tuyệt, cắn môi dưới làm cho nguyên hạo cảm thấy nếu không khi dễ cô thì tuyệt đối thực có lỗi với chính mình. Được rồi, được rồi, tôi uống. Không muốn làm cho anh tức giận, không muốn làm anh cảm thấy cô không phải phụ nữ. Cô ôm quyết tâm tráng sĩ đoạn cổ tay, một ngụm uống rượu cạn vodka. Chất lỏng lạt nóng và nồng đốt đau ít hầu, tương quân chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt khí nhắm thẳng hướng ót. Mặt nóng quá, mà đầu của cô choáng váng không thôi. Ôi chào, rượu này thật lợi hại. Cô liên tục lắc đầu, lại không làm dịu đi được trận choáng váng khó chịu kia. Rõ ràng hai chân đang đứng ổn định trên mặt đất, chân cô đột nhiên mềm mại, lảo đảo. Như thế nào? Ngay cả đứng cũng không được, khí sắc tốt một chút. Đi thôi, đừng để cho hoàng động chờ lâu. Nguyên hạo thuận thế dìu cô một ven, đỡ cô đứng vững xong lập tức buông tay, bước ra khỏi cửa phòng đi ở đằng trước. rượu bia không chỉ làm cho khí sắc cô tốt lên một chút mà thôi, mà tốt nhiều lắm. Khuôn mặt cô lúc nãy tái nhợt quá đáng, giờ trở nên đỏ ửng xứng với phục trang tươi mát, thoạt nhìn phá lệ mê người. Nguyên hạo cảm thấy chính mình nếu lại tiếp tục nhìn cô, nhất định sẽ biến thành sắc lang. Giám đốc, phía sau chuyển đến tiếng la suy yếu, Nguyên Hạo nghe tiếng dừng lại bước chân. Làm bộ dường như không có việc gì quay đầu, thấy cô dựa vào tường, cố gắng mở to mắt bảo trì thanh tịnh từng bước một hướng anh đi tới. Nguyên Hạo nhíu mày thầm nghĩ, không phải nói một ly bia sẽ say, một ngụm vodka còn không thể làm cho cô hôn mê sao? Kiên chỉ như vậy nhất định phải đi đến tiệc xem mắt, cô cứ như vậy muốn đi, không sợ bị bán đi sao? thật ngu ngốc. Sẽ không đâu, có anh. Đột nhiên, thanh âm trong trẻo của cô truyền vào trong đầu anh, Nguyên Hạo Hoàn Hồn mới phát hiện, lúc anh tự hỏi liền bất giác nói ra thành lời. Anh đỡ lấy tương quân đang say, làm cho thân hình nhỏ nhắn của cô tựa vào trên người, mà căn nhằn của anh cũng thốt ra. Nhưng mà câu trả lời của cô, sáu chữ đơn giản như vậy, làm cho bất mãn của Nguyên Hạo biến mất. Cô tin tưởng tôi như vậy sao? Vâng, tường quân hỗn loạn, cố gắng làm cho chính mình không bởi vì cồn mà tinh thần mờ mịt. Phải không? Cô không phải sợ tôi, sợ muốn chết sao? Mỗi lần đều đứng cách xa anh hai bước, cho dù lấy thứ gì cho anh cũng giống nhau, dường như sợ anh cắn cô. Đúng, cô còn có can đảm thừa nhận nhà đầu chết tiệt kia. Ngay lúc tính tỉnh anh vừa muốn phát thác ra ngoài đã bị thương quân bị cồn thao túng lý trí, thật tình nói ra. Nhưng mà anh là người tốt, anh hùng trong lòng tôi. Mà cô nói xong câu đó, liền bắt lấy khủiểu tay trắng kiện của Nguyên Hạo mê man đi. Nguyên Hạo sửng sốt ba giây, sau đó mỉm cười. Anh là anh hùng của cô, cô lại nhìn anh như vậy à? Nếu là anh hùng, vậy nhất định phải cứu mỹ nhân. Tuy nói khuôn mặt cô cùng lắm chỉ so được với thanh tù đáng yêu so với mỹ nhân một chút cũng không bằng nhưng dù sao cũng không kém anh thấy thuận mắt là tốt rồi. Ôm lấy tắt lưng cô đưa lưng về phía thang máy trở về ban đầu muốn phản đối cô tham gia cái trò quỵ gì mà xem mắt mới có thể không tự thủ đoạn cho cô uống rượu say không thể tham gia bữa ăn xem mắt hiện tại nghe thấy cô say lời nói đáng yêu như vậy. Đi qua cửa phòng làm việc chung Nguyên hạo trực tiếp hướng cách vách phòng của anh. Nguyên hạo biết chính mình muốn cái gì. Một khi đã nhận định cái gì thuộc về anh. Ngay cả chạm vào anh cũng sẽ không cho người khác chạm vào. Mà cô gái chậm tay chậm chân lại thích cần nhằn anh. Anh đã quyết định giữ lấy. Phanh một tiếng. Dùng chân khép cửa phòng lại. Cho dù là bị người khác cho rằng ăn hiếp cô bé tương quan này anh cũng nhận. Ánh mặt trời vào đông trói mắt. Làm cho tương quân đang ngủ mơ tỉnh hẳn Mí mắt bị ánh sáng chiếu thẳng vào Muốn mở to mắt Nhưng lại không cam lòng Hơn nữa đầu cô đau quá Hơn nữa âm thanh chung điện thoại Bị ấn không ngừng Lại kích thích con đau đầu của cô nhịn không được đem mặt trôn ở gối đầu Nghe